chương 66 Nhiệt độ ở lưng trừng núi càng lúc càng thấp, bầu trời âm u dày đặc, bông tuyết bắt đầu rơi lạ tạ. Lâm Thanh Nham ngồi xuống trước mặt hứa hủ, gò má gầy gò tái nhợt, ý cười ôn hòa. Hắn giơ tay phủi phủ những bông tuyết mịn màng trên đầu hứa hủ, sau đó nhẹ nhàng nằm lấy cầm cô. Cô nhóc, há miệng ra. Hứa hủ cắn chặt khớp hàm, trong đôi mắt bứng bình đã tràn đầy nước mắt. Vừa nghĩ đến quý bạch, nghĩ đến con Trong lòng lại đau đớn Đau đến vô hạn Sự phản kháng thầm lặng Mà uổng công của cô Khiến ý cười ánh lên trong mắt lâm thanh Nam Hắn đang muốn nâng bình thuốc lên cưỡng bước đổ vào Lại nghe thấy rêu mông Đang cười ra tiếng ở sau lưng Ha Không phải mày nói mày muốn có con Rất thích con nít sao Biến thái chính là biến thái Đến phụ nữ có thai cũng muốn giết Tao thật may mắn khi bản thân mình còn chưa mang thai. Nếu như lỡ có thai rồi, con chắc chắn cũng sẽ bị độc chết. Nói đến cuối cùng, giọng nói cũng trở nên thê lương buồn bã. Lâm thanh nhang bung bình thuốc xuống, quay đầu nhìn cô. Giọng nói vừa bình tĩnh lại vừa lạnh lẽo. Sao có thể giống nhau được? Nếu như chúng ta có con, sao có thể biến thành thế này? Trong lòng riêu mông đau đớn, cô hít thở sâu. Nhìn chăm chăm hắn. Vậy thì anh thả cậu ấy ra đi. Tôi cầu xin anh thả cậu ấy ra đi. Chúng ta không có con. Vậy thì coi như là tha cho con của anh và tôi đi. Lâm thanh Nam cúi đầu. Lạc yên bất động. Xem ra dường như vô cùng khổ sợ suy sụp. diêu mông và hứ hủ đều đang nhìn hắn. Lòng cả hai người đều đau như cắt. Nước mắt lặng thinh rơi xuống. Không dám nói lời nào. Một lát sau, Lâm Thanh Nhang ngẩn đầu, hốc mắt cũng có chút nước mắt, thần sắc lại rất bình tĩnh. Nếu như em đã thích có con như thế, vậy thì giết cô ta rồi, con cũng có thể đi cùng chúng ta. Quý Bạch và Đại Hồ nhanh chóng lần theo đường mòn leo lên đỉnh núi. Những cây bụi cỏ gai đều bị xe xé xéo lung tung cả lên. Hai người vộ vàng chạy như điên trên đường tuyết mờ mịt, nhưng bốn bề vắng lặng. Tuyết lớn bay tán loạn, che lấp đi tất cả dấu vết. Hai người nhất thời không thể xác định rõ ràng, phía trước có phải thật sự có hy vọng hay không. Lúc đến trước một tảng đá nham thạch lật ngửa trụi lủi, di động của đại hồ vang lên. Vội vàng nhận điện thoại xong, liền nhanh chóng báo cáo với Quý Bạch. Xếp, viện binh đã đến gần đây rồi, trực thăng cũng bắt đầu bay đến từ nội thành. Quý Bạch gật đầu. Đại hồ thờ hồn hển nhịn không được hỏi Sếp, tại sao lại là nơi quăng thi thể vụ án thứ ba Quý Bạch ngẳng đầu chỉ thấy tuyết lớn đầy trời đang bay xuống phủ đầu vách núi sừng sững quỷ quái dữ tợt Hoàn Mỹ Anh nhẹ giọng đáp lại hai từ Hứa Hủ đã từng nói Lâm Thanh Nham đã đầu tư rất nhiều tình cảm và hai nạn nhân đầu Vụ án thứ ba là do đám lương thực hiện Thô thiện vội vàng, người chết cũng bình thường không có gì kỳ quái. Lâm Thanh Nam sao có thể chịu đựng được việc đánh đồng ba vụ án với nhau? Người có tâm lý biến thái sẽ có sự cố chấp của bản thân. Hắn nhất định sẽ bù đắp lại khuyết điểm trong cái chết của người kia. Trời đêm âm u, tuyết rơi không tiếng động. Toàn thân hứa hủ đã bị phủ đầy tuyết, ngồi yên lặng giống như một bức tượng tuyết. Nhìn Lâm Thanh Nam lại tiến đến gần lần nữa. Phía sau hắn, Diêu Mông thất thanh khóc rống lên. "Hứa Hủ, Hứa Hủ, xin lỗi, xin lỗi." Biểu tình của Lâm Thanh Nham dịu dàng mà bình tĩnh, đem bình thuốc độc hướng về phía Hứa Hủ. Hứa Hủ cũng lộ ra một nụ cười dịu dàng tái nhợt giống như vậy. "Chờ một chút, Lâm Thanh Nham, sau khi uống xong Kali Cyanua, tôi sẽ chết không đau đớn chút nào." nhưng mà đứa trẻ sẽ rất đau đớn, vô cùng đau đớn. Anh có biết khi người mẹ trúng độc, thai nhi sẽ có triệu chứng gì không? Anh có thể hỏi riêng mông thử xem. Chúng tôi đã từng học ở trường cảnh sát, cũng đã từng gặp phải những vụ án giống như vậy. Đều biết rất rõ. Anh có chắc đó là điều anh muốn không? Lâm thanh nhàm điếc cô một cái, lặng lặng quay đầu, nhìn về phía diêu mông. Em nói đi. Thật ra trường cảnh sát căn bản chưa được học một tình huống đặc thù như vậy. Hai người cũng chưa từng gặp phải vụ án giống thế này. Tuy riêng mông không hiểu rõ dụng ý của hứa hủ, nhưng thần sắc cũng không thay đổi, chỉ lộ ra một nụ cười châm trọc. Anh để ý sao? Anh sẽ để ý đến sự đau đớn của đứa trẻ sao? Vậy tôi nói cho anh biết, không giống với người lớn. Độc tố sẽ từ từ thấm vào trong nước ối. Đứa bé sẽ xuất hiện tình trạng cố họng bị thít chặt, hô hấp khó khăn, Nó sẽ run dậy, co rút, nôn mửa, hệ tuần hoàn bị suy kiệt, cơ quan suy kiệt, sau đó là ngạt thở mà chết. Lâm Thanh Nam nhìn Diêu Mông không nói gì. Mấy giây trôi qua, hắn quay đầu nhìn hứa hủ, trong mắt có ý cười. Cô để cho Diêu Mông nói những điều này cho tôi nghe, là có ý định gì, kéo dài thời gian. Hứa hủ, cô khiến tôi rất khó xử. Như vậy rất không tốt. Cô nên biết rằng, cho dù bây giờ tôi không giết cô, cũng không thể nào thả cô đi. Khu rừng này rất lớn, chúng ta ở sâu trong núi, trời đông ra rét, chờ đến khi phía cảnh sát tìm thấy cô, cô cũng đã bị đông lạnh chết, hay là đói chết, biến thành một cỗ thi thể. Mà quá trình này, rất dài, rất đau khổ. Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Chúng ta hình như chẳng có biện pháp nào khác. Cô cần gì phải tìm cho bản thân mình cái chết như vậy? Cứ hủ lắc đầu có chút thất thần. Không, đây chính là thứ mà tôi muốn. Tôi biết bản thân phải chết là điều không thể nghi ngờ, kéo dài cũng không có nghĩa lý gì. Nhưng mà Kali sẽ khiến cho tôi nhẹ nhàng, mà đứa trẻ sẽ đau đớn. Thân là người mẹ, tôi thà lựa chọn một cách chết khiến tôi bị giày vò đau khổ, mà đứa trẻ lại được nhẹ nhàng. Như vậy, đứa trẻ sẽ chỉ vì sự suy kiệt của tôi mà từ từ lâm và giấc ngủ say, sau đó không còn tỉnh dậy được nữa. Nó sẽ không cảm thấy bất kỳ sự đau khổ nào. Đối với tôi mà nói thì như vậy là đủ rồi. Chẳng phải anh cũng hy vọng như vậy sao? Lâm thanh Nam yên lặng một lát, đặt bình thuốc xuống, dịu dàng nói. Được, tôi đưa diêu mông đi trước, rồi lại trở về đón đứa trẻ Ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau Quý Bạch và Đại Hồ tiến vào rừng cây Lặng lẽ không một tiếng động Xa xa phía trước nhìn thấy một bãi đất trống Trên đó có trải tấm thảm trắng tinh Tim Quý Bạch xoắn mạnh lại một cái Nhưng lại không biết nên vui hay buồn Hai người cầm rùng bước đến chậm chậm Chỉ thấy bên mép tấm thảm có nếp nhăn Lại có dấu chân hỗn loạn trên mảng tuyết bên cạnh Cho dù là ánh sáng yếu ớt Quý Bạch vẫn có thể liếc mắt Để nhìn ra được dấu chân nhỏ nhất trong đó Chính là dấu chân của hứa hủ lưu lại Cả một vùng tuyết đều lặng im như tờ Quý Bạch và đại hồ trao đổi ánh mắt Bước dọc theo dấu chân Bọc hai bên trái phải Đi nhanh về phía rừng cây Vừa chạy được mấy bước Hai người đồng thời dừng lại Bởi vì ở sau cây đại thụ phía trước Chuyển đến một tiếng hít thở thật khẽ Còn có tiếng bước chân ma sát với tuyết Đại hồ còn đang đề phòng trần trừ. Quý Bạch nhảy mắt đã biến sắc, đi một bước dài về phía trước, xông tới sau cây. Một màn trước mắt, khiến tim anh giống như có một tảng đá lớn rơi mạnh xuống, vừa sợ, vừa đau, vừa mừng. Trên thân cây to lẩm trồng thô ráp hứa hủ đang bị trói thật chặt, trên miệng cũng bị dán kín bằng băng keo. Nhìn thấy anh, đôi mắt đen láy kia nhảy mắt sáng lên như sao, nước mắt quanh trọng, Quý Bạch gỡ băng rán ra Đại hồ đã lấy cây dao nhỏ Lưu loát các sạch dây trói Thân hình hứa hủ mềm xuống Ngã nhào vào lòng Quý Bạch Anh ba Người vừa ngã vào lòng mình Tim Quý Bạch đau đớn không thể nói thành lời Cô chỉ mặc một cái đầm bầu mỏng manh Thân thể lạnh như băng Quý Bạch lập tức mở áo lông ra Bao vọc cô vào trong Không sao rồi Không sao rồi Bà giã Không sao rồi Đại Hồ nhìn thấy mà hốc mắt cũng ướn ướt. Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Cả người hứa hủ quả thật đã cứng nhắc không còn sức lực, nhưng mặt cô thoát cái trắng bạch, cô tùm lấy cổ áo của Quý Bạch. Đi cứu Dương Mông, mau lên. Sắc mặt Quý Bạch và Đại Hồ đều chấn động, nhìn về hướng cô chỉ. Đại Hồ nói trước, Xếp, anh chăm sóc cho hứa hủ, để em đi. Quý Bạch im lặng trong nháy mắt, hai tay ôm lấy hứa hủ xếp chặt lại trong chốc lát. Hai gò mà ấm áp vẫn còn chảy mồ hôi của anh, nhẹ nhàng cọ vào vương mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh như tuyết của cô, rồi lập tức buông cô ra. Tôi đi. Anh cởi áo lông ra, phủ lên người hứa hủ. Chú bảo vệ cô ấy. Nói xong anh nhìn hứa hủ một cái thật sâu, không quay đầu lại mà bước nhanh sông vào trong rừng. Tuyết dần ngừng rơi Dầu chân cũng bắt đầu có thể thấy được rõ ràng Quý bạch đi dọc theo dấu chân Cái sâu cái cạn Bước đi trong núi rừng khoảng hơn 10 phút Đại hồ và hứa ủ đã bị bỏ lại Phía sau rất xa Không thể trông thấy được nữa Cuối cùng đi đến sau một gò đất nhỏ Thấp thoáng có thể thấy được Trong rừng cây phía trước Có mấy người đang ngồi Còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ Quý bạch lập tức nằm dấp xuống sau gò núi im lặng thăm dò nhìn về phía đó. Chỉ thấy một người đàn ông cao gầy, đối diện với hướng của anh, đang ngồi dựa vào gốc cây, trên đầu máu chảy như suối, nhộn dần một mạng lớn nửa bên gò má, mà trong kiểu tay hắn đang ôm lấy một cô gái, khẩu súng trong tay đang đệ ở huyệt thái dương của cô. Kia không phải là Lâm Thanh Nham và Diêu Mông thì còn là ai nữa? Mà đối diện với bọn họ, phía sau một thân cây thô to, còn có một người ngồi dựa vào, Tuy giới thân người đó cũng có một mạng máu, mặc quần áo kiềm lâm, thân hình cao lớn rắn rỏi, hắn quay lưng về phía Quý Bạch, nhìn không rõ là ai. Quý Bạch nhìn kỹ tình trạng của ba người, chầm mặc nâng súng lên ngắm chính xác vào Lâm Thanh Nam, nhưng mà cả người Diêu Mông kề sát với hắn, gần như là che chở hết tất cả những điểm quan trọng. Anh nhất thời cũng không có chỗ để xuống tay. Đúng lúc này, chị nghe thấy giọng nói suy yếu của Lâm Thanh Nam. Phùng Diệp, mày thật là âm hồn bất tán. Trong lòng quý bạch khẽ kinh ngạc, lại lướt nhìn người kia, thấp thoáng thấy được lỗ máu bên vai phải, chắc là đã trùng đạn. Hắn khẽ thở gấp trả lời. Là do mạng tao không đáng chết, nếu không sao lại có một ngày, có thể vạch chân hành vi phạm tội mật người dạ thú của mày. Bây giờ tao có chết cũng cam lòng rồi. Mái tóc dài của Dương Mông hỗn loạn, trên mặt loang lổ vết máu, cũng không biết là máu của ai. Giọng nói của cô cũng vô cùng khẳng đặc. Tại sao? Lâm Thanh Nam tất cả chuyện này là tại sao chứ? Nửa giờ trước. Lý do thoái thác của hứa hủ đã thành công thuyết phục được Lâm Thanh Nam Hắn rất tự phụ. Cũng không tin rằng cảnh sát có thể nhanh chóng tìm được nơi này như vậy. Sau khi hắn cột hứa hủ vào thân cây, liền kéo theo rưu mông, thất tha thất thiểu đi trong tuyết. Hắn cũng chưa nghĩ ra là phải đi đến chỗ nào. Hắn chỉ muốn tìm một nơi đẹp nhất. Chỉ tiếc là đêm nay không có ánh trăng, Rốt cuộc vẫn có chút tiếc nuối. Rưu mông đã giống như một cái xác biết đi, lắc lư đi theo sau hắn. Bộ dạng này làm hắn rất thích, cực kỳ thích. Điền dứt khoát kéo hai tay bị trói chặt của cô, lặm lẽ đi trong tuyết. Đột nhiên, Phùng Diệp từ trong bụi cây lao ra, cầm một cây côn gỗ, đập mạnh vào ót hắn. Lâm Thanh Nham chỉ cảm thấy một trận đau đớn, choáng vắng, ẩm nóng, điền cục trên tuyết. Dư mông ngẩn ngơ nhìn sự chuyển biến nhanh chóng trước mắt, nhìn Phùng Diệp mặt đầy dâu đứng trước mặt cô, đôi mắt đen thẳm đang nhìn cô chăm chú. Đêm hôm đó, sự xuất hiện của hắn giống như một giấc mộng, gieo rắc mầm bóng hoài nghi vào lòng dương mông. Cô không nói với cảnh sát về sự tồn tại của hắn, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Mà nếu cô ý thức được sự hoài nghi này là nhằm vào Lâm Thanh Nham, thì đã không còn kịp nữa rồi. Lâm Thanh Nham giống như có thể nhạy bén, cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc nhỏ bé của cô, liền nhanh chóng khống chế sự tự do của cô. Cô không ngờ rằng hôm nay Phùng Diệp sẽ đột nhiên xuất hiện, Làm cho cô sống lại từ chỗ chết Ánh mắt của Phùng Diệp vô cùng lo lắng Âm thanh trầm thấp mạnh mẽ Đừng sợ Anh cứu em đi Nói xong liền lấy ra một cây dao nhỏ Các sợi dây thừng đang trói tay cô Khi cây dao lạnh lẽo chạm vào cổ tay Đầu óc hỗn độn vì thuốc của diêu mông bỗng giật mạnh Như đến lâm thanh nham vẫn còn ở sau lưng mình Cô bật thốt lên Hắn có súng trước tiên bắt hắn bằng không kịp rồi Diêu Mông chỉ nhìn thấy biểu tình của Phùng Diệp cứng ngắc một chút cúi đầu nhìn về phía bả vai nơi đó xuất hiện thêm một lỗ máu trong nháy mắt tiếp theo diêu Mông cảm thấy eo mình bị ôm lấy rồi bị lâm thanh nham kéo vào trong lòng hắn cả hai người đồng thời ngã ngồi xuống đất mà Phùng Diệp sau khi dãy ruộng cũng đã bỏ đến né tránh sau gốc cây Phùng Diệp đột kích một gậy sau ót lâm thanh Nam chỉ làm hắn hơi tối sầm tay ngã trên mặt đất. Khi mặt hắn tiếp xúc với tuyết lạnh đã tỉnh táo trở lại, cộng thêm việc trong lòng hắn vẫn còn chuyện vương vấn. Ý niệm rất mạnh khiến hắn cố nén lại sự đau đớn mơ hồ, bò dậy bắn một phát vào Phùng Diệp. Đây chính là một màn ba người ràng co khi Quý Bạch đuổi tới nhìn thấy. Có lẽ ba người đều ôm quyết tâm nhất định sẽ chết. Lúc rượu mông hỏi ra một vấn đề khúc mắc đau đớn nhất trong lòng, hai người đàn ông này đều lặng xuống, yên lặng nhìn nhau, một ánh mắt tràn ngập thống hận sâu sắc. Đầm thanh nham nghiêng mắt nhìn cô, dịu dàng nói, Bà xã, chẳng liên quan gì hết, chuyện giữa chúng ta chẳng liên quan gì đến hắn. Phùng Diệp thở hồn hền, lạnh lùng nói, Phải không? Chẳng lẽ không phải bởi vì mày đã đoạt đi tất cả mọi thứ thuộc về tao? Bây giờ cũng muốn đoạt đi người con gái mà tao yêu sao? Cả người riêu mông chấn động, sắc mặt của Lâm Thanh Nham đột nhiên lạnh xuống. Máu tươi trên đầu hắn vẫn còn chảy, đã chảy đầy ra khắp khuôn mặt. Nhưng đôi mắt lại đột nhiên trở nên lạnh lùng sắc bén. Quý Bạch nghe thấy hai người sắp nói ra nội tình vụ án thiên sứ Hồng Kông, liền chăm chú ngầm chính xác vào Lâm Thanh Nham. Cẩn thận lắng nghe Một khi hắn có động tác gì khác thường Anh sẽ lập tức nổ súng bắn gục Lâm Thanh Nham khẽ cười Của mày Dựa vào cái gì mà là của mày Rõ ràng là của tao Phùng Diệp nhìn quân mặt đầy máu tươi dữ tợn của hắn Nhớ đến những chuyện cũ trước kia Cũng có chút thất thần trong khoảnh khắc Anh ta cũng từng là một thanh niên ưu tú từ nhỏ đã có sự khác biệt một trời một vực với cha mẹ câm điếp của anh ta. Đến lúc vừa tròn 18 tuổi, cha mẹ nói cho anh ta biết anh ta chính là đứa trẻ bị bỏ rơi, bọn họ chỉ là cha mẹ nuôi của anh ta. Cha mẹ của anh ta có thể là người Hồng Kông, bởi vì lúc đó anh ta được bọc trong một cái bao có ký hiệu của Bệnh viện Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp, Diêu Mông đề nghị chia tay, rốt cuộc khiến cho anh ta đau đớn ra quyết định tha hương viện xứ. Một thân một mình tới Hồng Kông, làm việc, tìm kiếm. Lúc đó, Lâm Thanh Nhàm là chủ quan cao cấp của công ty hợp tác, cũng là bạn bè tốt của anh ta. Cuộc sống của anh ta do yên biển lặng, chuyện tìm kiếm người thân lại trước sau vẫn không có manh mối nào. Mãi cho đến một ngày, trợ lý của Tần Tổng cầm theo một bản báo cáo kiểm tra DNA, tìm đến anh ta. Anh chính là con trai ruột của Tần Tổng chúng tôi. Tần Tổng là thế lực đứng sau lưng lâm thanh nham, lại đồng sự trưởng gần như đã lui về ở ẩn của tập đoàn. Đối với công ty Phùng Diệp đang làm mà nói, tập đoàn của Tần Tổng là một con cá lớn trong thương nghiệp. Phùng Diệp đã sớm nghe thấy câu chuyện về nữ thương nhân giàu có như một chuyển khí trong giới kinh doanh, lại không ngờ được thế sự xoay chuyển. Đó lại là mẹ ruột của mình. Trợ lý tiết lộ, thì ra cấp giới phát hiện ra trong tủ đựng hồ sơ công tác của Tần Tổng, có ảnh chụp và tư liệu văn tắt của Phùng Diệp. Tần Tổng tuổi đã quá 50, đang bệnh nguy kịch, chỉ cần liếc mắt, liền nhận ra chàng trai trẻ tuổi này rất giống với cha ruột năm xưa, liền bí mật cho kiểm tra DNA, cùng ủy thác cho trợ lý ra mặt, thay mình kể lại chuyện xưa. Tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó, đối với Phùng Diệp mà nói, giống như là đột nhiên lâm vào sương mù, trong một đêm mà long trời lở đất. Lúc đó đủ loại chứng cứ của hung thủ trong vụ án thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện ở trong chung cư nơi anh ta ở, giống như kỳ tích. Thậm chí đến vị hôn thê của Lâm Thanh Nham cũng trở thành nạn nhân, bằng chứng như núi không còn cách nào biện giải. Sau đó chính là 3 năm trốn chạy, nghe nói mẹ ruột bệnh chết, cũng nghe nói Lâm Thanh Nham là người thừa kế duy nhất trong di chúc, tiếp nhận hết tất cả tài sản của mẹ mình. Diêu Mông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Nham, Những gì anh ấy nói đều là sự thật Lâm Thanh Nham đột nhiên nở nụ cười Ừ, là thật Giọng nói của Dương Mông gần như khô khốc Anh vẫn chưa nói ra Tại sao lại tìm đến tôi Anh hận phùng diệp đến vậy sao Hủy hoại anh ấy rồi Còn muốn hủy hoại cả tôi Lâm Thanh Nham im lặng trong chốc lát Nhẹ giọng hỏi lại Không liên quan đến hắn. Em đặc biệt như vậy. Anh yêu em. Anh thật sự yêu em. Trong lòng Diêu Mông đau đến chết lặng. Vừa ngác nhìn hắn bất động. Phùng Diệp lại lệnh lùng nói. Phải không? Mày và mẹ ruột tao có quan hệ như thế nào? Mày chắc là chưa nói cho cô ấy biết phải không? Sắc mặt Lâm Thanh Nhan và Diêu Mông đều thay đổi. Sắc mặt của Phùng Diệp xanh mét. Gần như việc nói ra sự thật này Cũng khiến cho hắn cảm thấy rất khó khăn và xỉ nhục Sau này anh cũng mới biết được Năm đó trên danh nghĩa hắn là con nuôi của bà ấy Nhưng lại là Cầm miệng Trong mắt Lâm Thanh Nham đều là sự tàn nhẫn Hắn đột nhiên buông riêu mông ra Nâng súng lên bắn về phía cùng diệp diêu mông phản xạ có điều kiện đụng về phía sau một cái Tay Lâm Thanh Nham run lên Phát súng này bắn thẳng lên trời Tình thế nguy cấp Quý Bạch cũng không thể trần chờ Một phát súng ngầm đúng ngay giữa chán của Lâm Thanh Nham Bốn bề yên lặng Bầu trời u ám không biết khi nào lại có tuyết rơi Quý Bạch lao ra từ sau tảng đá Chịa súng vào cái xác của Lâm Thanh Nham Ôm Dương Mông vào lòng Dương Mông lấy tay che mặt Cứng đơ như tượng gỗ nghẹn ngào không lên tiếng Mà Phùng Diệp thở hắt ra thật dài suốt cuộc chống đỡ không nổi ngựa mặt ngã ra trên tuyết nhìn bầu trời đêm xa xa trầm mặt không lên tiếng trực thăng thổi khí mạnh niệt quét phần phật qua rừng cây vô số ánh đèn pha từ tất cả các phương hướng chiếu lại chiếu cả đỉnh núi sáng trưng như ban ngày nhóm cảnh sát chạy qua chạy lại kiểm tra thu thập tất cả chứng cứ đem thi thể lâm thanh nham chuyển ra khỏi tuyết Phùng Diệp vẫn còn là thân phận tội phạm bị chuyên nã, nên bị còng tay đưa lên xe cứu thương. Trước khi đóng cửa, Quý Bạch đi qua nói với anh ta Tôi sẽ đem tất cả những chuyện hôm nay nghe được, báo cáo với cấp trên và phía cảnh sát Hồng Kông. Phùng Diệp gật đầu, khỏe miệng nở một nụ cười chua sót, rơ tay về phía Quý Bạch. Quý Bạch nắm chặt lấy. Hứa hủ và dương mông tuy rằng suy yếu, nhưng đều chỉ là bị vết thương ngoài da, Cả hai được đặt lên càng cứu thương, đưa lên cùng một chiếc xe cứu hộ. Quý Bạch và Đại Hồ canh giữ ở hai bên người. Quý Bạch nắm chặt tay hứa hủ không nói chuyện. Hứa hủ đem tay anh đặt lên trên bụng mình. Không có chuyện gì đâu. Quý Bạch trầm giọng nói. Hứa hủ gật đầu. Không có chuyện gì đâu. Diêu mông luôn ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Hứa hủ quay đầu lại nhẹ rộng nắm tay cô. Cảm ơn bạn, Diêu Mông, vì đã cứu mạng mình và đứa trẻ. Đại hồ ở bên cạnh nói, không có việc gì rồi, Diêu Mông, đều đã qua hết rồi. Ánh mắt quý bạch cũng dịu dàng nhìn cô. Diêu Mông trầm mặt trong chốc lát, từng giọt nước mắt chảy xuống. Cô khóc rất lâu, nắm chặt lấy tay hứa hủ, rồi gật đầu nhẹ nhẹ với quý bạch và hứa hủ. chương 67 Nửa năm sau Tháng 5 ở thành phố Lâm, khí hậu ấm áp đã có một chút nóng bức. Chỉ có điều, sáng súng hôm nay vừa có một trận mưa nhỏ, trong ánh mặt trời mỏng manh, không khí tươi mát ngọt lành khiến người ta toàn thân thoải mái. Quý Bạch khoanh tay đứng trước cửa ra của sân bay. Hôm nay anh hiếm hoi lắm mới mặc một bộ vest đen tuyền, đứng trong đám người, cao lớn tuấn tú như một người mẫu nam. Nhưng biểu cảm khí chất lại hơi trầm ổn, khỏe mạnh, chỉ càng thu hút thêm ánh mắt của người đi đường. Quý Bạch chờ đợi được bao lâu, đến thấy đám thư hàng, hầu tử, tự mang theo mấy vali hành lý nhỏ, nhàn hạ đi ra. Nhìn thấy nhau, sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Thư hàng mở miệng trước tiên Ai ra, thành cha đứa nhỏ rồi liền đổi khác Cả người mang theo gió xuân đắc ý Chỗ nào cũng lộ ra vẻ kẻ thắng lợi trong đời người Cả đám đều cười rộ lên Hầu tử lại nói Đó là đương nhiên Mua lớn được cả bé mà Quý Tam làm gì cũng chất lượng cả Quý Bạch cười nhặt Hết cách rồi Một người khi vận may đã đến Thì có cản cũng không cản nổi Nhất thời tiếng cười sen lẫn tiếng mắng của mọi người vang lên Thật sự là quá kiêu ngạo rồi Tổng cộng 3 chiếc xe Đưa một đám người từ sân bay về lại nội thành Quý Bạch tự mình lái một chiếc Thư hàng ngồi ở ghế phụ Hầu Tử và một người khác ngồi ở ghế sau Bọn họ đều chưa từng đến thành phố Lâm Nhưng mà lúc này vừa đúng lúc mùa hè mát mẻ Thành thị đặc biệt xanh tươi Tươi mát hợp lòng người Hầu Tử nói Không khí ở đây so với Bắc Kinh khô giáo Náo nhiệt hơn nhiều Quý Bạch vẫn chưa đáp Thư hàng liên tiếp lời Đây là chỗ nào chứ Chính là vùng đất phúc của Quý Tam đó Một người bạn khác khẽ cười nói Nhưng mà nói thật Năm trước anh Quý Tam về Bắc Kinh Vẫn còn nói là chưa có bạn gái Mới chỉ mất công sức có 2 năm Giấy chứng nhận cũng lãnh rồi Con cũng đã đầy tháng luôn Cảnh sát đều như vậy sao Nhanh, chuẩn, mạnh mẽ Tâm tình quý bạch rất tốt, liền đáp Nhanh sao? Gặp được người thích hợp rồi Anh đây còn ngại hai năm quá chậm đó Lời này có chút lãng mạn Lại có chút khoe quang Khiến cho ba người còn lại trao đổi ánh mắt Cùng nhau chật chật chật Biểu lộ ra rất nhiều cảm xúc phức tạp Như hâm mộ, đú kỵ, lại xem thường Sau khi chật xong Trong lòng lại có chút thổn thức Bọn họ đều chơi lập gia đình đấy Thật là có chút hâm mộ quý bạch Người thích hợp kia, không phải ai cũng có thể gặp được trong đời. Bất kể là người tài giỏi hay người bình thường, vẫn cần rất nhiều may mắn mới có thể có được hạnh phúc do trời tác hợp. Tiệc đầy tháng được đặt ở một nhà hàng trong nội thành, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc khai tiệc. Quý Bạch trực tiếp dẫn đám thư hàng đến căn phòng trên lầu, tự mình đi vòng về nhà đón vợ con. Đám thư hàng đứng ngồi không yên, phòng khách sạn có gì tốt đâu mà ngồi. Tắm rửa thay đồ xong, một đám người quần áo chỉnh tề xuống lầu đi dạo loanh quanh. Khách sạn lớn cũng rất mới, trong hoa viên trồng đầy cây xanh, ánh mặt trời loang lổ yên tĩnh lại xinh đẹp, thật là khiến lòng người thư thả. Thư hàng gọi phục vụ, mở một phòng nghỉ, ở trong đó uống trà, tám chuyện, đánh bài. Trong phòng nghỉ trải thàm hồng, đặt mấy bộ ghế sofa, còn có nguyên một cái cửa kính đối diện với hoa viên, thu hết mọi cảnh đẹp vào đáy mắt ván may của thư hàng hôm nay rất tốt, vừa ngồi xuống đã thắng liền ba ván. Lấy thái độ của người thắng cuộc, có chút vui vẻ nhìn quanh một vòng, lại phát hiện người thua thảm nhất là hầu tử, đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không yên. Anh ta cũng nhìn theo tầm mắt của hầu tử, liền ngẩn người. Không chỉ có anh ta ngẩn người, mà người bên cạnh cũng nhấc tay đụng đụng vào cánh tay của người còn lại. Toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời không ai quan tâm đến việc đánh bài nữa. Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh vạn rặm, xanh lam như nước, ánh mặt trời tỏa từng vệt sáng lưu ly xuống bãi cỏ và mặt hồ. Một cô gái còn rất trẻ tuổi đang bước ra từ sau một cái cây, từ từ đi về phía ven hồ. Cô mặc một cái váy dài màu hồng cánh sen, bộ đôi xăng đan cùng màu, mái tóc dài đen như lụa xóa tung. Thư hàng chưa bao giờ thấy một mái tóc xinh đẹp như vậy, không bị ruỗi thẳng, cũng không uốn cong, đen lẻ sáng bóng nhẹ nhàng xọa trên bờ vai trắng như ngọc của người con gái ấy. Mà khi cô gái ấy khẽ nghiêng mặt cười, hàng lông mi dài đen như mực, đôi mắt trong suốt khiến lòng người run dẩy. Cửa kính của khách sạn là gương một chiều, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ cô gái ấy, nhưng cô lại không thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Chỉ thấy cô bước đi chậm chậm về phía ven hồ, nhìn ngắm mặt nước tĩnh lặng, đầu mày nhíu chặt lại. Cô vốn có một vẻ đẹp vô cùng đơn thuần, nhưng cái nhướng mày này lại làm lộ ra khí chất đạm mạc ra cách. Giống như một miếng ngọc dương chi, vốn phát sáng toàn thân, nhưng lại có một chút ảm đạp, càng thêm rung động lòng người. Cô vẫn còn đang ngồi ở trên băng ghế bên hồ, ngẩn ngơ xuất thần. Phía bên này, đám đàn ông sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, không khí lập tức lộ rõ mấy phần sôi nổi. Hầu tử nhìn chăm chăm cô gái không chuyển mắt, Chắc chắn không phải là người bên Quý Tam, có người bạn gái nào của cậu ấy mà chúng ta không biết đâu. Chị dâu nhỏ của chúng ta, không ngờ bạn bè lại phong phú như vậy. Quý Bạch vừa tiến vào phòng nghỉ, Điền thấy một đám thanh niên không tiền đồ, đang nhìn Dương Mông ở ngoài cửa sổ, thảo luận sôi nổi. Vừa thấy Quý Bạch, lập tức có người hỏi. Quý Tam, cô ấy là ai vậy? Em vợ cậu à? Thật ra cũng không phải bọn họ chưa từng thấy mà tò mò Những người ở đây có người nào ánh mắt bình thường đâu Loại người đẹp gì mà chưa từng gặp trước Nhưng chính bởi vì như thế Nên vẻ đẹp của riêng mông mới đặc biệt trong mắt bọn họ Trong sự xinh đẹp lộ ra vẻ khi phách Trong sự dịu dàng lại có chút chán nản Càng lộ ra vẻ thần bí Đàn ông sợ nhất chính là phụ nữ thần bí Càng nhìn không thấu càng thấy ngương ngay khó chịu Cộng thêm tình cảnh như thế này Sự xuất hiện của Diêu Mông càng là một sự kinh ngạc, vui mừng đột ngột. Mọi người đều có chút ý định muốn đùa giỡn trong đầu. Quý Bạch liếc mắt nhìn Diêu Mông. Vụ án Lâm Thanh Nham đã qua được nửa năm, cô vẫn luôn giống mình ru rú ở trong nhà. Vì, vì vậy nói, cô ấy là bạn của hứa hủ, các cậu đừng có chọc vào. Mọi người đều cười hề hề, có người nói, muộn rồi, hầu tử đã đi rồi. Quý Bạch nhớ mày, nhìn quanh một vòng Quả nhiên không thấy hầu tử đâu Thằng nhóc này là người phong lưu Nhưng chưa từng thật tình Tuyệt đối không thể để nó đi quấy giề riêu mông được Chỉ là lúc này khách hứa Đã bắt đầu lục tục tiến vào phòng Quý Bạch còn phải đi chào hỏi Vì thế phải phải tay Không được đùa giỡn nữa Một người nào đó đi ngăn cản Tết nhóc đó lại cho tớ Chuyện gì anh nghiêm chỉnh giao phó Rất có hiệu lực đối với đám người ở đây Lập tức có người đứng dậy Thư Hàng nãy giờ vẫn luôn trầm mặc rót trà uống Cũng đứng dậy Để tớ đi cho Thư Hàng làm việc rất đáng tin Quý Bạch cũng yên tâm Cật cật đầu Cùng anh ta đi ra ngoài Đến ngã rẽ ngoài cửa Hai người đi hai hướng khác nhau Thư Hàng đi được hai bước Lại quay đầu hỏi Đúng rồi cô gái ấy gọi là gì Quý Bạch đang chào hỏi mấy đồng nghiệp trong cục cảnh sát ghiêng đầu liếc anh ta đáp Diêu mông Thư Hàng biết rõ bản tính của Hậu Tử nên rất nhanh chóng tìm được anh ta đang lấy hai ly rượu từ một người phục vụ trên con đường bóng mát trong rừng cách Diêu mông mấy mét Quý Bạch tìm cậu có việc gấp, đi nhanh lên Thư Hàng nghiêm mặt nói Hậu Tử nửa tiên nửa ngờ trả ly rượu lại cho người phục vụ, đi theo anh trở về. Đến cửa phòng nghỉ, Thư Hàng dừng chân một chút, hầu tử lập tức đi vào trước. Bắt lại, trước khi khai tiệc không được thả ra. Thư Hàng ra lệnh một tiếng, mấy người đàn ông bên trong cười ha hả, túm lấy hầu tử ấn trở về bàn đánh bài. Thư Hàng quay người đi. Có người hỏi, anh Thư đi đâu vậy? Thư Hàng đáp, Quý Tam gọi anh đi giúp đỡ Bước chân anh thật nhẹ nhàng Đi về phía bên hồ nước Cũng lấy hai ly rượu từ trên tay của phục vụ Đi về phía dương mông Mọi người trong phòng nghỉ nhìn thấy Mà trận mắt há hốc mồm Một lát sau Chỉ thấy dương mông khách khí mà xa cách cười với Thư Hàng Rồi quay người rời đi Thư Hàng rưỡi chân dài ra Không nhanh không chậm đuổi theo Trên mặt treo một nụ cười Có chút lưu manh Này này, đừng đi mà. Tiệc đầy tháng hôm nay tiến hành rất thuận lợi. Bất kể là đồng nghiệp trong cục cảnh sát, bạn nên thiếu của quý bạch. Hay là những sư đệ sư muội nghiêm túc mà vinh váo hỏ hét của hứa hủ trong trường cảnh sát. Tất cả đều rất vui vẻ. Bảo bối nhỏ trắng trẻo mập mạp, tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng cũng đặc biệt nể mặt mà lộ ra một nụ cười vô thức với mọi người khiến cho mọi người hoan hô như sấm. Cha, anh cả, anh hai của Quý Bạch đều đến, được sắp xếp ngồi trong một phòng đơn. Mẹ Quý tuy là không đến, nhưng cũng bảo cha Quý mang đến một bao lì xí đỏ thật lớn, còn cho hứa hủ một bộ trang sức. Hứa hủ hiện tại đã được Quý Bạch đồng hóa, hiểu được quan hệ qua lại giữa mẹ chồng con dâu không thể nóng vội được. Quý Bạch cùng cô gọi điện thoại cho mẹ chồng, Đối thoại của bọn họ trong điện thoại Vẫn là khách khí và hòa bình như cũ Những chuyện còn lại Chỉ có thể đợi lâu ngày mới rõ được lòng người Thời gian như thoi đưa Chấp mắt bảo bối nhỏ đã được 2 tháng Vết thương của hứa tuyển đã lành Cũng được xuất viện rồi Tuy là người có gầy đi mấy phần Nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn Chỉ là sau đầu có thêm một vết dẹo đỏ sậm Mỗi lần hứa hủ vèn tóc anh ra thấy được Đều lặng lẽ đau lòng Sờ sờ một lát Mà hứa tuyển chỉ cười nhạt an ủi cô Đại nạn không chết Về sau sẽ có phúc Tương lai của anh trai đây sẽ rất có phúc đấy Hôm nay là thứ bảy Quý bạch vẫn tăng ca như trước Hứa hủ còn đang trong thời gian nghỉ hậu sản Ở nhà trông bé con với hứa tuyển Nói là hai người chăm sóc Nhưng thật ra hứa tuyển chỉ cần cuối tuần có thời gian rảnh Thì sẽ qua bên này Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều làm hết Hứa hủ thấy anh thích cháu trai như vậy Đương nhiên cũng để cho hai cậu cháu thân cận nhiều hơn Quý Bạch tan ca về nhà Liền thấy hứa hủ một tay sọ vào túi quần Tay kia cầm tạ giấy Mỉm cười đứng một bên Hứa tuyển đang khom lưng cúi đầu Sườn mặt anh Tuấn đặc biệt chuyên chú Đang thay tạ cho bé con Quý Bạch cho hỏi hứa tuyển xong Liền kéo tay hứa hủ Rất vào phòng Sau khi sinh con xong, hứa hủ mập ra một chút, da thịt lại càng trắng thêm ra Ở trong mắt quý bạch lại càng cân xứng đáng yêu hơn so với trước kia. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn của cô cười tùng tìm, quý bạch đều có xúc động, muốn hôn cô. Ép cô vào sau cánh cửa hôn một lúc, mặt hứa hủ đã đỏ ứng lên. Anh hai vẫn còn đang bận rộn bên ngoài kia. Quý bạch vùi đầu vào hõm vai của cô. Cứ để anh ấy bận rộn đi. Hứa tuyển tuy rằng rất thích đứa cháu trai này, nhưng cũng có tự giác không muốn làm kỳ đà cản mũi. Thấy Quý Bạch về đến, liền trào ra về rất nhanh. Bảo bối nhỏ cũng bị anh rộ cho ngủ rồi. Quả thật là một người anh trai tốt, một ông cậu tốt nhị thập tư hiếu. Ban đêm mát mẻ yên tĩnh, Quý Bạch xử lý xong công việc ở thư phòng. Trở về phòng ngủ Đã thấy hứa hủ đang nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh bàn Cầm một đống hồ sơ Chăm chú xem Hồ sơ là do anh lấy về từ cục cảnh sát Theo yêu cầu của hứa hủ Từ sau vụ án của Lâm Thanh Nam Hứa hủ đã nửa năm chưa tiếp xúc với vụ án nào cả Chiếu theo lời cô nói chính là Sắp nghẹn họng cả rồi Cô xem rất chuyên chú đến nỗi Quý Bạch vào phòng cũng không nghe thấy Quý Bạch liếc nhìn cô một cái bắt đầu cởi quần áo. Cởi rất nhanh liền còn lại đọc mỗi chiếc quần đùi. Quý bạch chậm dại đi qua, hai tay luồn qua sau lưng cô trống lên mặt bàn, cúi đầu kề sát bên tay cô. Không có chuyện gì khác muốn làm sao? Hứa hủ lúc này mới ngẩn đầu nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngát. Ngọn đèn vàng nhạt chiếu xuống từ trên đỉnh đầu của anh, gương mặt dấn chắc khí khái kề sát trong gang tấp. Thân hình cao lớn dưới ánh đèn lộ ra vẻ thon dài mịn màng Mỗi một tắc thịt Dường như thấp thoáng lộ ra sức nóng kề sát bên cô Mặt hứa hủ hơi nóng lên Tính đứng dậy Trong thời kỳ mang thai Hai người chẳng làm được mấy lần Nhưng từ sau khi mang thai đến bây giờ Hai người được tự kiềm chế không vượt qua giới hạn một bước nào Đương nhiên là hiện tại đã có thể rồi Quý bạch thấy cô đã nhận được tín hiệu Vừa lòng đứng dậy Lấy ra một cái khăn tắm ở bên cạnh Anh đi tắm trước đây Anh vừa vào phòng tắm Hứa hủ nghĩ ngợi một lát Liền quăng tư liệu sang một bên Kéo tủi quần áo ra Bắt đầu tìm áo ngủ Ừ Hạn hán lâu ngày gặp được mưa Củi khô gặp lửa mạnh Nên tìm một bộ quần áo trợ giúp tình thú Đang cầm mấy bộ đồ so sánh Đột nhiên nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại Giọng nói của quý bạch từ từ chuyến đến Bà xã Anh quên mang khăn tắm rồi À Hứa hủ vừa định đứng dậy tìm Đột nhiên phản ứng lại Vừa rồi rõ ràng anh đã cầm một cái khăn tắm đi vào mà Hứa hủ nhịn không được nở nụ cười Ám thị của người nào kia Thật đúng là rất rõ ràng Cô cúi đầu nhìn mấy bộ áo ngủ thục nữ rất đa dạng trên giường Mặc bộ nào đi vào đây Từ sau khi chuyển đến ở chung Quý Bạch đặc biệt gọi người đến thay Một cái bồn tắm cỡ siêu lớn Ôm hứa hủ lan lộn trong đó vẫn còn dư chỗ ngay thấy tiếng trả lời của hứa hủ Anh liền tiếp tục dựa vào trong bồn tắm lớn Hai tay khoát lên mép bồn tắm Nhàn nhã chờ đợi Một lát sau ngay thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn Mà quen thuộc tiền đến gần Dù sao cũng đã nhịn hơn nửa năm rồi Quý Bạch chỉ cần nhìn ra cửa cổ họng và thân thể cũng đã bắt đầu có chút thi chặt nóng lên cửa bị đẩy ra hứa hủ tiến vào Quý Bạch vừa nhìn thấy cô cảm giác khô hấp nóng bỏng cứng ngắc trong cơ thể bất chợt mãnh liệt như sắp nổ tung ra toàn thân trên dưới hứa hủ chỉ cuốn mỗi cái khăn tắm cơ thể so ra còn mềm mại chẳng nõn hơn cả khăn tắm gương mặt nhỏ hồng hồng đi đến trước mặt anh a khăn tắm của anh đây. Trong mắt Quý Bạch nổi lên ý cười sâu sắc, bỗng chốc đứng dậy từ trong bồn tắm, ôm ngang lấy cô, xoay tay đóng cửa phòng tắm lại. Cả phòng quấn quyết dây dưa. Lúc xong việc thì cũng đã đến nửa đêm, Quý Bạch cảm thấy mỹ mãn nằm đè lên hứa hủ, tiếp tục tinh tế hôn nhẹ khắp người cô. Một lát sau, nhớ đến một chuyện, anh liền nói với hứa hủ. Thư hàng theo đuổi riêng mông sắp một tháng rồi Hứa hủ nao núng Anh ấy không cần quay về Bắc Kinh sao Công ty nó gần đây có một hạng mục ở thành phố Lâm Mặt quý bạch hiện lên ý cười Nó nói đã bị riêng mông từ chối hơn 10 lần rồi Hứa hủ gật đầu Chắc chắn rồi Nghĩ ngợi một lát Cô thở dài hỏi Anh cảm thấy bọn họ có thích hợp không? Quý Bạch cũng không trả lời vấn đề này, mà nói Thư hàng chỉ có chút độc mồm, suy nghĩ trong lòng lại sâu sắc hơn bất kỳ ai, chín chắn hơn người khác nhiều Thích hợp hay không là chuyện của bọn họ Ngừng một chút lại nói Cũng có thể hiện giờ vẫn còn chưa thích hợp, chỉ có điều riêng mông vẫn phải tiến về phía trước Kết quả là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Ngày thứ hai Quý Bạch vừa tan ca về nhà, đang muốn cùng bà xã mình thân thiết một chút, liền nhận được điện thoại của Thư Hàng. Hôm nay ngự khí của Thư Hàng có chút nặng nề, khác hẳn với kiểu vui cười lời nhát ngày thường. Chuyện quá khứ của Diêu Mông, tớ đều biết cả rồi. Quý Bạch trầm mặt trong chốc lát. Đối với chuyện của Diêu Mông, trước giờ anh vẫn luôn tránh né không nói. Chỉ có điều anh cũng biết, nếu như Thư Hàng có lòng, nhất định sẽ tìm người điều tra rõ ràng. Vậy cậu có còn theo đuổi hay không? Quý Bạch hỏi. Thư Hàng không trả lời ngay. Khi anh ta đang gọi điện thoại với Quý Bạch là lúc mặt trời lặn, anh ta đang dừng xe ở trước cửa một quán cà phê. Quán cà phê là của Diêu Mông. Buổi chiều mỗi ngày, cô đều sẽ đến đây lên lầu ngồi một lát. Thư hàng theo đuổi rất kín kẽ không lọt một tia gió nào đương nhiên là rất rõ ràng Giờ phút này anh ta đang ngồi trong xe nhìn riêu mông đi ra từ trong quán cà phê vẫn dịu dàng xinh đẹp như trước Nói sau đi Anh ta cúp điện thoại của quý bạch yên lặng nhìn bóng dáng thức tha của riêu mông cách làn xe và dòng người qua lại Bỗng nhiên Ở phố đối diện xuất hiện một chiếc BMW mua trần, từ từ dừng trước mặt diêu mông. diêu mông nở nụ cười ngọt ngào với người ở trong xe. Ánh mắt thư hàng nhìn chừng chừng Người lái xe đến là Phùng Diệp. Anh ta mặc một bộ áo vét thẳng thớm. Sau khi cạo dâu, cả người khôi phục lại bộ dáng cao lớn anh Tuấn trước kia. Cũng có lẽ bởi vì trải qua đủ mọi đau khổ. Giữa chân mày có thêm mấy phần vững vàng mà những người đồng lứa không có. Anh ta xuống xe, mở cửa bên ghế phụ cho riêu mông, mỉm cửa nhìn cô lên xe. Sau khi lâm thanh Nam chết, phía cảnh sát kiểm tra triệt đệ nhà của hắn. Cuối cùng ở một tầng hầm khóa chặt nào đó, tìm ra tất cả vật chứng, thuốc kích dục, calisianua, siềng xích, còn có rất nhiều ảnh chụp của những người bị hại khi còn sống. Trong đó còn có mấy tấm ảnh của 8 người bị hại trong vụ án thiên sứ năm đó. Thêm vào lời khai của Quý Bạch, Cuối cùng Phùng Diệp cũng được rửa sạch tội danh. Chỉ là những người bị hại vô danh mất tích năm đó, tư liệu và thi thể vẫn chưa tìm được, cũng chẳng thể xác định có liên quan đến Lâm Thanh Nam hay không. Phía cảnh sát chỉ có thể phán đoán là bị Lâm Thanh Nam giấu ở nơi khác. Tình hình cụ thể đã không cách nào biết được nữa. Mà dựa theo di chúc của Lâm Thanh Nam toàn bộ tài sản khổng lồ của hắn đều để lại cho Diêu Mông. Chỉ có điều dựa theo phỏng đoán của luật sư Hồng Kông, Khoảng một phần trong số đó là kế thừa từ tần tổng Cũng là mẹ ruột của Phùng Diệp Diêu mông đồng ý đem Phần tài sản này chia ra Trả lại cho Phùng Diệp Còn một số thủ tục chuyển giao đang được tiến hành mà chuyện hai người đồng thời bị Lâm Thanh Nham hãm hại Cũng đã chuyển đến tai những người bạn thân Mọi người đều rất căm phẫn Đồng thời cũng tiếp nhận sự trở lại của Phùng Diệp Hôm nay Phùng Diệp đến rước Diêu mông Cũng là vì đã hẹn với mấy người bạn trung học tụ tập ở biệt thự của anh ta. Thấy Diêu Mông ngồi xong, Phùng Diệp dịu giọng nói. Tối nay anh chuẩn bị tiệc nướng, còn có bánh bút tinh mà em thích nhất nữa. Diêu Mông, cảm ơn. Ánh mặt trời chặng vạng vẫn còn có chút nóng bức. Phùng Diệp cúi đầu liền nhìn thấy cần cổ mảnh mai của cô trong suốt nhà ngọc dưới ánh mặt trời. Anh ta khẽ ngưng thần, Rồi đặt tay lên ghế của cô Có nóng không? Có muốn đóng mua xe lại không? Diêu mông khẽ cười lắp đầu Không sao Phơi nắng một chút cũng tốt Phùng Diệp gật đầu Cánh tay khoát sau lưng cô cũng không đúc nhích Hơi chuyển tầm mắt Liền thấy một người đàn ông cao lớn thanh tú Ở trong chiếc Cadillac phía sau lưng Đang nhìn họ chầm chằm Phùng Diệp biết anh ta Thư hàng bạn thân của Quý Bạch Ở tiệc đầy tháng lần trước Đã có dịp gặp mặt một lần Ánh mắt hai người chạm nhau Ở giữa không chung Phùng Diệp cười nhạt nhạt với anh ta Chỉ nụ cười cũng khiến tim Thư hàng nổi lên Một trận hờn ghen nghẹn nghẹn Sau đó Phùng Diệp khởi động xe Mang giường mông xinh đẹp phóng đi mất Căn biệt thự mới mua của Phùng Diệp Nằm ở ngoại ô thành phố Lâm Ở đây cây cối xanh tươi U tĩnh tao nhã Mấy người bạn ngồi trong hoa viên nướng thịt Uống rượu, tám chuyện Nói đến chuyện năm đó Mọi người đều không nhịn được thổn thức so với năm đó còn trẻ Tính cách kiêu ngạo hiếu thắng Bây giờ tính tình Phùng Diệp đã ôn hòa nội liễm hơn nhiều Vẫn luôn ngồi bên cạnh diêu mông Chăm sóc cô vô cùng tự nhiên Lúc này có bạn học trêu gẹo Hai người năm đó không biết vì sao mà chia tay Bây giờ không tính nối lại duyên xưa sao Nói xong mọi người đều cười ồ, Phùng Diệp cũng cười, cánh tay khoát lên lưng ghế của Diêu Mông, đôi mắt đen láy yên tĩnh nhìn cô. Mọi người nhìn biểu tình của anh ta, cũng hiểu được ý tứ, nở nụ cười mang theo thiện ý. Diêu Mông cũng cười rồi nói, đều là chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc lại nữa. Cánh gà nướng xong chưa? Phùng Diệp nao núng, những người khác lập tức giảng hòa. Nướng xong rồi, nướng xong rồi, Đây nè. Ăn được một lúc, Phùng Diệp đi vào trong nhà lấy thêm đồ ăn. Dương mông ngồi hắn huyên với mọi người một trận xong, đặt túi sách xuống ghế, đứng dậy vào nhà, đi đến toilet. Trong biệt thự ánh đèn sáng trưng, cô đi dọc theo hành lang, vừa đi được mấy bước bỗng nhiên dừng lại. Cánh cửa phòng bên phải khép hở, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những bức ảnh dán trên tường. Có ảnh của Phùng Diệp chụp chung với cha mẹ. Diều Mông nhận ra được hai người cha mẹ bị câm điếc của anh ta. Cũng có ảnh tốt nghiệp cấp 3 năm đó. Còn có một tấm ảnh nghệ thuật cực lớn của cô. Đó là vào năm hai người yêu nhau, Phùng Diệp tiết kiệm tiền ăn nửa tháng trời lấy ra cho cô chụp ảnh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ở đây xem ra là một căn phòng trưng bày. Ngoại trừ ảnh chụp, còn bày biện rất nhiều thứ. Máy chụp hình cũ, sách cũ. Còn có những đồ điêu khắc nhỏ. Đúng lúc này, phía sau vang lên giọng nói ôn hòa chấm thấp của Phùng Diệp. Có rất nhiều thứ đều mất đi rồi, có thể tìm lại cũng không được bao nhiêu. Tùy tiện để ở trong này. Diều mông quay đầu cười khẽ với anh ta. Sau này lại trang trí thêm nhiều thứ nữa. Phùng Diệp không đáp, thân hình cao lớn tự vào cạnh tủ cuối đầu nhìn cô không lên tiếng. Không khí trong phòng trở nên có chút mờ ám. Diều mông đương nhiên hiểu được cách nghĩ của anh ta, chỉ là giả vờ không nhìn thấy, xem những con dối bày trên tủ rất hào hứng. Đó là tượng gỗ khắc mặt người, dùng khúc gỗ mượt mà màu da cam khắc thành, đều có gương mặt búp bê tròn trịa đáng yêu, sống động như thật. Dùng hai viên đá màu đen đặt vào vị trí đôi mắt, Trong miệng nhỏ hình như khảm bằng sứ hay là ngọc thạch Lộ ra vẻ sáng bóng trong suốt Cô tự nhiên chuyển hướng đề tài Cái này mua ở đâu vậy? Nhìn rất đặc biệt Có thể cầm lên xem thử không? Phùng Diệp cầm lấy một con đưa cho cô Đương nhiên Một người bạn đích thân làm Tặng cho anh Dương mông suy xoa khen ngợi Bạn anh thật khéo tay Rồi cô thả con rối gỗ xuống Đi ra ngoài thôi Lúc vừa đi đến bên cửa Bên eo bị túm lấy Liền bị phùng diệp kéo lại Diêu mông thở gấp Phản xạ có điều kiện lấy củi trỏ thúc anh ta Cánh tay phùng diệp vô cùng mạnh mẽ Ôm cô không buông Chỉ cúi đầu nhìn cô Gương mặt anh Tuấn bị ánh đèn trăng lên Một tầng ánh sáng mông lung Tiểu mông Bất kể là quá khứ hay hiện tại Bất kể là công tác ở Hồng Kông Hay là đang trốn chạy Anh chưa từng có một ngày nào ngừng yêu em Có thể cho anh một cơ hội Trở về bên cạnh anh được không Lúc riêng mông cùng mấy người bạn học Đi ra từ biệt thự của Phùng Diệp Trời đã tối đen Xe vừa đi được một đoạn ngắn Cô đã chia tay với mọi người ở một ngã ba đường Cô không lập tức về nhà Mà dừng xe ở vệ đường Đây là đường quốc lộ Đèn đúc sáng trưng Bên đường còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ Không ít người đang ăn khuya ở ven đường Không khí náo nhiệt mà vui vẻ Cô yên lặng một lát rồi gọi điện thoại cho hứa hủ Hứa hủ vừa rộ con ngủ xong Quý Bạch đang tắm Cô cầm lấy mực chồng tư liệu Mà Quý Bạch vừa đem về từ cục cảnh sát hôm nay Đang định xem Vừa nhìn thấy số điện thoại của riêng mông Cô liền cười nói Chắc không phải gọi điện về thư hàng rồi ha. Diêu mông cũng cười. Anh ấy không phải là vấn đề. Mình đang ở trong giai đoạn không thể tiếp nhận bất kỳ ai. Dừng một chút, cô nói tiếp. Phùng Diệp mới vừa đề nghị quay lại với nhau, nhưng mình cự tuyệt rồi. Hứa hủ nghĩ một lát rồi nói. Quyết định chính xác. Diêu mông tựa vào ghế xe. Nhìn bầu trời đêm xanh thẫm đầy sao lấp lánh trên đỉnh đầu Vì sao? Bạn thấy anh ấy thế nào? Nói thẳng đi Hứa hủ đáp Anh ấy không phải là người chồng tốt Lúc trẻ thì tâm cao khí ngạo Sau đó lại gặp chắc trở phải lưu lạc 3 năm Sống những ngày u ám không có mặt trời ở trong rừng rậm Đương nhiên đó cũng tuyệt đối không phải là khuyết điểm gì Nhưng mà những thứ hai người phải gánh vác quá nhiều rồi Sau này bạn phải có một bắt đầu hoàn toàn mới thì tốt hơn Diêu mông nào nào nhẹ giọng đáp Thật ra mình cũng không nghĩ nhiều như vậy Chỉ là quá khứ đã thành quá khứ Mình đối với anh ấy đã không còn tình cảm nữa Ờ, cũng đúng Phản ứng này khiến diêu mông bật cười Tâm tình vốn có chút lạc lõng, cũng vui hơn nhiều Được rồi, nhanh đi chăm sóc con nuôi của mình đi Mấy hôm nữa sẽ qua thăm bạn Cúp máy đây Hai người đều cúp máy Hứa hủ bởi vì cô Lại nghĩ đến vụ án Lâm Thanh Nham Đem tư liệu quý bạch vừa mới đem về để qua một bên Lấy một tập hồ sơ ở trong ngăn kéo ra trước Lại bắt đầu xem Diều mông cúp máy xong Bỏ di động lại vào trong túi sách Đang muốn khởi động xe Đột nhiên ngẩn người Mở túi sách ra Cô cẩn thận lục loại một hồi Mới phát hiện không có chìa khóa nhà Nhớ kỹ lại Thì lúc đứng dậy đi toilet ở Hoa Viên Cô đã để túi sách ở trên ghế Có lẽ đã bị rớt lúc đó Diều mong muốn quay lại tìm Phùng Diệp Tuy có hơi xấu hổ Nhưng cũng không quá để ý Cô ngẩn đầu nhìn một chút Đây là đường một chiều Dù sao ở đây cách nhà Phùng Diệp cũng không xa lắm Nên cô khóa xe kỹ lưỡng rồi đi bộ trở về Bóng đêm sâu thẳm làm nổi bật lên ánh đèn sáng trưng Đây là khu biệt thự tốt nhất trong thành phố. Cứ cách một đoạn ngắn là có một trạm gác bảo vệ. Bên cạnh cũng có một loạt các cửa hàng cao cấp vẫn còn đang mở cửa. Cô đi dọc theo con đường rừng, từng bước hướng về phía nhà Phùng Diệp. Rất nhanh lừa nhìn thấy cửa nhà anh ta. Đang định đi qua ấn chuông cửa. Lại thấy cách một bức tường điêu khắc hoa văn. Phùng Diệp đang ngồi một mình trên ghế nằm ở trước cửa hiên. Trong tay cầm một con rối mặt người cô thấy lúc nãy. Khóe miệng có ý cười nhàn nhạt. nhạt. Diêu mông hơi sừng sốt, đứng bất động tại chỗ nhìn anh ta. Chỉ thấy anh ta cầm con dối kia, kề sát vào bên miệng, để miệng đối miệng, khẽ hôn. Ánh trăng vô cùng sáng rõ, ở trong miệng dối gỗ, có một thứ gì đó giống như răng nanh trắng như xứ, lé ra ánh sáng nhẹ nhẹ dịu dàng. Lòng diêu mông bỗng dưng run dậy, cô đứng lặng một lát rồi chậm dãi rút lui không tiếng đốc. Cùng lúc đó, Quý Bạch tắm xong trở về phòng Điển thấy hứa hủ mở toàn bộ tư liệu ra Xếp ngay ngắn đầy bàn Nhìn trong chú không chuyển mắt Lại đang xem vụ án của Lâm Thanh Nam Quý Bạch dịu dàng hỏi Hứa hủ thở dài nói Ông dã Anh còn nhớ không Em đã từng nói với anh Trước khi Lâm Thanh Nam chết có nói Sau khi đám lương giết người thứ ba Hắn mới tìm đám lương gánh tội thay Sau đó chúng ta phân tích tình tiết vụ án liền cảm thấy loại độc Calisianua này rất khó tìm được Lâm Thanh Nham có thể mua được ở chợ đen Hồng Kông Đàm Lương chỉ là một người tốt nghiệp đại học bình thường là một kiểm lâm bình thường Hắn có thể mua được nó từ đâu trước Chúng ta vẫn chưa điều tra ra được Mới vừa rồi em lại mở ra vụ án trước kia đối chiếu một chút Vụ án thứ ba mô phỏng quá giống với hai vụ án trước Cho nên chúng ta chỉ có thể nhận định rằng Đàm Lương vừa đúng là người của diễn đàn Vừa biết được tất cả mọi thứ của vụ án thiên sứ Lại trùng hợp gặp phải lúc Lâm Thanh Nam gây án Kích phát xúc động phạm tội của hắn Sau đó dùng cùng một loại thủ pháp Bắt chước theo Lâm Thanh Nham mà gây án Trùng hợp đúng lúc nhiều như vậy Khiến em cảm thấy không xác thực lắm Luôn có cảm giác là có chỗ nào đó không đúng Số lần xem hồ sơ càng nhiều Thì cảm giác này càng mãnh liệt Quý bệnh gật gật đầu Những điều cô nói cũng là những nghi ngờ Trong lòng anh Anh xoa xoa đầu cô. Chúng ta cùng xem lại hồ sơ đi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay cầm lên tư liệu anh vừa mới đem về từ cục cảnh sát bị hứa hụ đặt trên bàn. Đây là tư liệu lúc tan tầm Triệu Hàn đưa cho anh. Nói là tư liệu sau vụ án thế xứ của phía cảnh sát Hồng Kông vừa mới đưa đến lúc chiều Thần sắc vốn trầm tĩnh của anh sau khi cầm lên nhìn mấy cái liền biến sắc Anh nhanh chóng xem xong hết một lượt, ngẩn đầu nhìn hứa hủ, trầm giọng nói. Ở phía Hồng Kông, một tuần trước trong vùng biển quốc tế vớt được một đám xương cốt. Sau khi kiểm tra DNA, đã xác nhận đó là thi thể của 9 nạn nhân mất tích khác trong vụ án thiên sứ năm đó. Từ đám xương cốt đó có thể nhận ra được toàn bộ các cô gái ấy đều bị phanh thay. Có cơ quan nội tạng bị lấy ra, răng nanh bị nhổ. Hứa hủ kinh ngạc trong lòng, nhận lấy tư liệu, Càng xem thần xác càng nặng nề Thì Thảo nói Điều này không có khả năng là lâm thanh Nam gây ra Hoàn toàn không phù hợp với các dấu hiệu phạm tội của hắn Cách tội phạm lý tưởng trong lòng hắn lại càng xa Đây chỉ có khả năng là do một người khác gây nên Cô ngẩn mạnh đầu lên Cùng quý bạch liếc mắt nhìn nhau Đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương Hồng Kông năm đó Còn có một sát thủ biến thái liên hoàn khác sao?